chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Tràng Dân. các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt ta trở thành thiên nhân tập 54 của tác giả Dinh Tiểu Dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên giật qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 420 Sở Phu Nhân hiện phát lời thầy đạo cũng không có thể hoàn toàn chứng minh thôi mình trong sạch một lát sau trong rèm che rốt cuộc truyền đến tiếng của nữ hoàng Vụ án này giao cho hình bộ và tông chính tự cùng nhau điều tra. Công khai thẩm tra xử lý. Thôi Thị Lan cần phối hợp hai bộ để điều tra. Thôi Minh nói, thần tuân chỉ. Thượng Quang Ly đi lên phía trước nói, bãi triều. Nữ hoàng từ đầu tới cuối chỉ nói Thôi Minh cũng chưa có nhắc tới Thọ Dương. Các hoàng cũng ăn ý lựa chọn bỏ qua Thọ Dương là hoàng tộc trước đây, thân phận mẫn cảm. Chỉ cần nẵng chưa có phạm sai lầm gì lớn Không dễ xử trí Thôi mình, thân phận tôn quý Mặc dù là vụ án quấn thân Tự do cũng không có chịu hạn chế Lúc hắn rời khỏi tử di điện Nhìn Trương Xuân một cái Liền hướng trung thư tỉnh mà đi Trương Xuân đi ra khỏi đại điện Phùng tự thừa đuổi theo ra Cả giận nói Người, ngươi Trương Xuân Được lắm, ngươi ăn gan hùm mật gấu Cái chuyện không có chứng cớ Ngươi cũng dám trên triều đường Ăn nói lung tung Ngươi cho rằng phò mã gia có thể tùy ý dù cáo Nếu hình bộ điều tra Thôi đại nhân là trong sạch Mũ qua của ngươi liền không còn Trương Xuân thản nhiên lý hắn nói Chờ chứng minh hắn trong sạch Ngươi hãy nói đi Phùng tự thừa buông bực rời đi Lý mộ từ phía sau đi lên Trương Xuân nhìn hắn hỏi Ngươi xác định có chứng nhân chứ Lý mộ sờ sờ cái nhẫn trên tay nói Yên tâm đi Vụ án của nữ hoàng tự mình hạ chỉ cho dù là hình bộ cùng với tông chính tự không muốn xử trí thù mình cũng không thể không dân theo. Công đường thiết lập ở hình bộ vì tránh cho tông chính tự và hình bộ làm việc thiên tư. Nữ hoàng cố ý bỏ thêm một câu công khai thẩm tra xử lý. Ý tứ công khai thẩm tra xử lý là tất cả trình tự đều phải do quan viên khác hoặc dân chúng giám sát. Quá trình thẩm tra xử lý trong sáng... Tránh tất cả hành vi làm việc thiên tư bao che Người cáo trạng thôi minh là Trương Xuân Hắn tự nhiên không thể vắng mặt công chính tự Do là tự khanh thọ dương tự mình tham dự Hình bộ là hình bộ thị lan chú trọng chủ trì Ngoài ra ngự sử đại và đại lý tử Cũng có vài vị quan viên tới nghe Lý mộ là một trong các quan viên ngự sử đại ở bên nghe Dân chúng thần đô cũng đã nghe nói Đều dây quanh ở ngoài hình bộ Thôi minh là hoàng thân quốc thích Lại là trọng thân của triều đình Việc xấu quốc gia không có truyền ra ngoài Dưới tình huống bình thường Tông chính tự khi mà thẩm tra xử lý những người này Đều là bí mật tiến hành Một lần này hình bộ không để dân chúng bên ngoài nghe nữa Mà đóng cửa cổng của hình bộ Dân chúng không có nhìn thấy tình hình bên trong nghị luận ngược lại càng thêm nhiệt liệt Đây là đang thẩm vấn ai Thế mà cái trận địa lớn vậy chứ Ta vừa mới nhìn thấy có rất nhiều quan to đều đi vào. Ngay cả xem cũng không có để chúng ta xem. Ta biết thân thích nhà ta làm việc giặt ở tông chính tự. Ngày hôm qua Trương Đại Nhân cùng tông chính tự Khanh đã cãi nhau. Nghe nói là thôi phò mã đã phạm án lớn. Trương Đại Nhân muốn xử, tông chính tự Khanh không cho xử. Thôi phò mã hắn đã phạm vào vụ án lớn gì? Nghe nói trước đây vì tiền đồ đã giết lão bà của mình. Còn giết sạch người nhà của lão bà Ôi trời Độc ác vậy sao Chẳng phải so với trần thế Mỹ Còn đáng hận hơn hả Tạm thời không biết là thật hay giả Người thẩm thôi phò mã Là hình bộ thị lan Cùng với tông chính tự khanh Bọn họ giống là một chuột Vậy có thể thẩm tra ra cái gì đây Trong hình bộ trên công đường Vụ án thôi minh Do hình bộ thị lan chú trọng chủ thẩm Tông chính tự khanh thọ dương tổng thẩm Nói từ trên thân phận hoàng thân quốc thích Cùng với hoàng viên tứ phẩm ra lên Thuộc về tông chính tự thẩm tra xử lý Nhưng mà Trương Xuân Sau khi ở trên triệu đường buộc tội thọ dương Tuy là bệ hạ chưa có xử phạt hắn Nhưng lại để cho hắn chủ thẩm Cũng có một chút không quá thích hợp rồi Thôi mình tuy là bị cáo Nhưng bởi vì thân phận tôn quý Có thể ngồi ở dưới sảnh Trương Xuân ngược lại phải đứng một bên Sau cái bàn phía trên Hình bộ thị lan chú trọng Dỗ Dỗ kinh một đường nhìn về phía Trương Xuân Hỏi. Trương tự thừa, ngươi nói là thôi thị Lan 20 năm trước đã giết chết Sở thị huyện Dương Khâu, Du hãm sợ già cấu kết với tà tu, mượn nó diệt môn sở gia có chứng cớ không? Nếu không có chứng cớ, tùy ý mưu hại hoàng thân quốc thích, trọng thần trong triều, tội danh không phải là nhẹ đâu. Thôi Minh vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế Nhìn như là bình tĩnh Sức chú ý lại để hết trên người của Trương Xuân Trương Xuân biết được việc này Hắn không một chút kinh quản Trương Xuân như thế nào Biết được việc Tô Hòa Cùng với sở dân nhi hơn 20 năm trước Mới là điều kiên kỳ nhất trong lòng của hắn Nếu mà hắn Chỉ ở lúc làm nguyện lệnh như khâu Trong lúc vô ý Biết được cái việc sở gia cùng Tô Hòa Lấy cái này để mà nói xấu hắn Bại hoại tiếng tâm của hắn ở thần đô Sau việc này, hắn sẽ làm cho Trương Xuân trả giá càng thêm thê thảm đau đớn. Hắn lo là Trương Xuân thật sự bắt được một số điểm yếu của hắn. Trương Xuân nhẫn đầu nhìn Chu Trọng, trên mặt lộ ra một nụ cười nói: "Bản quan làm nguyện lệnh hơn 10 năm, không có chứng cớ, làm sao mà dám nói xấu phò mã gia đương triệu. Thôi mình mí mắt giật giật, ánh mắt nhìn về phía Trương Xuân. Chu Trọng nói: trương tự thừa đã có chứng cớ vậy thì lấy ra đi trương xuân từ trong lòng lấy ra một khối linh ngọc nắm trong tay bóp nát một đám sương mù từ trong linh ngọc kia tràn ra cuối cùng hóa thành cái bóng người của một nữ tử chính là sở phu nhân đã được lý mộ giải trừ thân phận kiếm linh sở phu nhân vừa mới hiện ra thân hình liền thấy một bóng người ngồi trên ghế hai mươi mấy năm qua nàng không lúc nào mà không nhớ tới bóng hình người này Nàng đã muốn uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, mang linh hồn của hắn, ngày ngày đêm đêm dùng quỷ quả để mà thiêu đốt. Hận ý mạnh liệt khiến cho nàng trong nháy mắt đánh mất thần trí, khí đen trên người dân trào. Mắt đã biến thành màu đỏ, hướng Thôi Minh bay đến, lạnh lùng nói, Thôi Minh để mạng lại đi. Một khắc đó, sở phu nhân hiện thần, Thôi Minh không cách nào mà duy trì bình tĩnh nữa, đứng bật dậy. Ngày sau đó quỷ ảnh sợ phu nhân liền hướng ngắn bổ nhào đến. Thôi Minh không có kinh sợ mà lấy làm mừng lập tức dung ra một chưởng toàn lực ra tay. Hắn không ngờ quỷ hồn sở dân nhi thế mà ở chỗ của Trương Xuân càng thêm không ngờ nàng vừa mới hiện thân đã liều mạng công kích hắn. Cái này vừa lúc cho hắn có lý do để mà đánh trả. Nàng chỉ là trình độ cảnh giới thứ tư một chưởng này đủ cho nàng hồn phi phát tán. Làm được thật sự chết không đối chứng Một chữ này Hắn dùng mười thành tu di không hề nương tay Chương 421 Quán khí Ngư giám Ngay tại lúc này Bên tay của hắn bỗng truyền đến một tiếng hét to Trương xung tung nổ Chắn trước người của sở phu nhân Hoàn toàn nhận một chữ này thân thể của hắn bay ngược ra ngoài Trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi Sau khi mà rơi xuống đất Phẫn nộ chỉ vào thôi mình lớn tiếng nói Đây là quỷ hồn của nữ tử sở gia kia. Thấy cả rồi chứ. Thôi Minh đã muốn quỷ diệt nhân chứng. Hắn có tật giật mình. Thôi Minh sắc mặt âm trầm. Cái tay vốn đã nâng lên một lần nữa. Lại thả xuống. Lúc này sở phu nhân đã khôi phục một chút thần trí. Nhưng mà khí tức trên người vẫn cực độ bất ổn. Đứng trên công đường của hình bộ. Trên người quán khí không ngừng bốc lên. ánh mắt của chú trọng. Chợt lóe đứng bật dậy. Trên người bộc phát ra một khí thế cường đại, hướng sợ phu nhân áp bách lạnh lùng nói Quỷ vật, lớn mật, dám ám sát vò má sao? Lý mộ thầm nghĩ không ổn rồi, hận ý của sợ phu nhân đối với thôi mình quá mức mãnh liệt. Giờ phút này bộc phát ra, bị phẫn nộ, ảnh hưởng linh trí, suýt nữa để nhập ma rồi, ngược lại cho chú trọng lý do trấn áp. giữ khí thế cường đại của chú trọng áp bách, hồn thể của sợ phu nhân càng thêm bất ổn, ở bên bờ vực sụp đổ, nhưng quán khí trên người của nàng lại càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng khủng bố. Hận đối với Thôi Minh, đối với Quan Viên hình bộ đuổi tận giết tuyệt, tất cả đều quá thành quán khí nồng đậm trong lòng của nàng. giờ khắc này trong hình bộ quán khí ngập trời, thần đô các phương hướng đều có người phát hiện, đoàn một cái. Thời khắc quán khí đã đến đỉnh phòng, dù số dân chúng đầu đường ở thần đô ngắn đầu nhìn bầu trời. Giờ khắc này trên thần đô gió cuộn mây dần. Trên không của thần đô hiện ra thiên địa dị tượng. Tầng mây dần vũ hiện ra một cái phiểu thật lớn, phần đáy phiểu chỉ thẳng hình bộ. Thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm từ phần đuôi cái phiểu trào ra, buông xuống trên người của sở phu nhân. Quán khí trên người sở phu nhân đã biến mất không thấy nữa khí tức nhanh chóng kéo lên từ cảnh giới thứ tư sơ kỳ đến cảnh giới thứ tư trung kỳ, cảnh giới thứ tư đỉnh phong thế như trẻ tre cho đến khi trên người của nàng tản mát ra khí tức cường đại của cảnh giới thứ năm, uy ác của chu trọng đối với nàng ở giờ khắc này hoàn toàn tan đi. Thọ Dương quay đầu nhìn chu trọng một cái lại rời tầm mắt. Trường Xuân từ trên mặt đất bò dậy không lộ dấu vết nhìn chu trọng ho hàn dài tiếng nặng nề phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi mà tấn thăng cạnh dây thứ năm, sở phu nhân ngược lại bình tĩnh, lặng lặng đứng giữa sẵn, hành một lễ đối với mọi người trên công đường nói. Tiểu nữ đã hàm quan 20 năm, một lần nữa nhìn thấy kẻ ác này khó có thể khống chế cảm xúc, xin các đại nhân đừng trách tội. Tiểu nữ tử đã không có đáng ngại nữa, đại nhân có thể tiếp tục thẩm án. Mọi người ở bên cạnh nghe liếc nhau không có nói gì. Vụ án này còn cần thiết thẩm tiếp sao? Người có thể lừa, trời khó lừa. Nữ tử này quán khí ngập trời, thậm chí có thể dẫn động thiên địa cảm ứng, lấy linh khí nồng đậm rót vào trong cơ thể khiến cho nàng tấn thăng cạnh giây thứ năm. Nếu là Thôi Minh chưa từng làm ra cái chuyện tàn nhẫn quá phận đối với nàng, nàng làm sao mà chứa đựng quán hận ngập trời đối với Thôi Minh? Trình độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt qua bản thân vụ án. Đô Thành Đại Chu, dưới chân thiên tử, trời thế mà lại tạo nên hung linh cảnh giây thứ năm, đây là chăm chọc lớn cỡ nào. Phía sau bàn, chú Trọng nhìn về phía Thọ Dương hỏi, Dương gia nên làm cái gì bây giờ? Thọ Dương hai tay thu vào trong tay áo, rụt cổ lắc đầu nói, ngươi là chủ thẩm, đừng có hỏi bổn Dương, bổn Dương không có hiểu những thứ này đâu. Chú Trọng nhìn về phía sở phu nhân nói, ngươi có quan tình gì có thể kể rõ ra đi. Sở phu nhân ngẩng đầu chậm rãi nói Hơn 20 năm trước Lúc mà Thôi Minh còn ở huyện Dương Khâu Sở phu nhân chậm rãi kể Trên công đường hình bộ Hoàng Diên ở bên cạnh nghe như lý mộ Biểu cảm trên mặt dân dân trở nên chấn động Sau khi mà trải qua thiên địa dị tượng vừa rồi Bọn họ không hoài nghi lời nói của nữ tử này Mà dựa theo lời của hắn Phò mã của dân dương công chúa Trung Thư Thị Lan Thôi Minh chính là một tên cầm thú rõ đầu rõ đuôi. Di tiền Đồ không chỉ có giết hại vợ chưa cưới, còn du khống cả tộc của vợ chưa cưới, cấu kết tà tu, giết người diệt khẩu, hành vi cỡ này cầm thú đến cực điểm, quả thực so với Trần Thế Mỹ còn Trần Thế Mỹ hơn. Ông trời không có mắt mới có thể để cho hắn một bước lên mây, ngồi trên địa vị cao như thế. Sau khi mà trong lòng thay đổi ấn tượng đối với thôi mình, thậm chí có người đã bắt đầu hoài nghi Chuyện cửu giang quận thủ cấu kết ma tòng Có phải cũng là hắn dở trò cũ Chính là gì đạp thi thể cả tộc của cửu giang quận thủ Ở trong quan trường tiến theo một bước hay không Sở phu nhân sau khi mà nói xong Trên công đường hình bộ Lâm vào trầm mặt thật lâu Chú Trọng cuối cùng nhìn về phía Thôi Minh hỏi Thôi Thị Lan ngươi còn có gì để nói Thôi Minh không nói một lời Việc đã đến nước này Vô luận hắn nói cái gì đều là tái nhật vô lực như nhau. Chú Trọng bình tĩnh nói. Trước là mang Thôi Minh giam lại, giữ lại cho bệ hạ xử lý đi. Lúc này Thôi Minh ngược lại, bình tĩnh trở lại, tùy ý sai dịch hình bộ đeo gong xiền, hạn chế pháp lực của hắn. Sau khi mà hắn bị áp giải xuống, một bóng người từ trên trời dán xuống. Mai Đại Nhân đi vào nói. Bệ hạ có chỉ mang Thôi Minh áp giải đến đại lao của Tông Chính Tự. Chuyện xảy ra ở thần đô, rất ít thứ có thể giấu được nữ hoàng cảnh giới thứ bảy, chỉ sợ lúc mà trời xuất hiện dị tượng, nữ hoàng đã tính được rồi. Sợ phu nhân quy trên mặt đất, hướng Lý Mộ cùng Trương Xuân dập đầu dài cái nói, đa tạ công tử, đa tạ đại nhân. Trương Xuân sắc mặt tái nhợt vỗ ngực nói, không cần phải cảm tạ, đây là điều mà chính bản quan phải làm. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Mộ dương tay nói, đang dược chữa thương kia của ngươi còn hay không vậy? Mau cho bản quan mấy duyên đi Thôi mình chết tiệt Một trưởng đó ít nhất có ba thành công lực Bản quan thiếu chút nữa chết rồi Lý mộ lấy ra một bình đang dược ném cho hắn nói Lần sau đừng có cậy mạnh như vậy Cho dù phải bảo vệ nhân chứng Cũng đâu có cần thiết chịu một trưởng kia Trường Xuân tiếp nhận đang dược nói Lúc đó tình huống khẩn cấp Không có kịp nghĩ nhiều vậy đâu Lần này bản quan phải tịnh dưỡng một đoạn thời gian đó Thôi minh là phò mã Cho dù xúc phạm luật pháp Cũng sẽ không có trước mặt dân chúng thần đô vào phố Người hình bộ âm thầm Đưa hắn đi tông chính tự trong hoàng cung Cửa chính hình bộ mở ra Dân chúng tranh nhau Hướng vào bên trong nhìn ngó Không có nhìn thấy cái gì Lý mộ đi ra khỏi hình bộ Có người sốt ruột không được hỏi Lý bộ đầu bên trong thế nào rồi Như rồi, sau ngay cả trời cũng có biến động vậy? Chương 422, quản khí. Lý Mộ cười cười nói, kẻ ác đó đã nhận tội, đã bị đưa vào đại lao rồi. Lời vừa nói ra, dân chúng nhất thời xôn xao. Cái gì? Chuyện đó thấy mà lại là thật sao? Ta còn tưởng loại chuyện này chỉ có trong kịch mới có chứ. Thôi minh này quả thật so với Trần Thế Mỹ, còn Trần Thế Mỹ hơn. Loại người này nên thiên đao dạng quả. Lý mộ nhìn dân chúng, tình cảm quần chúng phẫn nộ, trong lòng có một chút tiếc núi. Nếu là Tô Hòa lúc này ở thần đô, có thể tận mắt nhìn thấy một màn này thì tốt cỡ nào. Nàng chưa tới thần đô tìm Lý mộ, chỉ sợ còn chưa có thoát trận mà ra. Sau việc này, hắn sẽ lập tức trở về Bắc quận một chuyến, nói cho nàng kết cục của Thôi Minh, sau đó lại đi Bạch Dân Sơn đoàn tụ với Liễu Hà yên Lý bộ đầu hay lắm May mắn là có ngài Cái loại kẻ ác này mới có thể đền tội Ngài đúng là thanh thiên Của thần đô chúng ta Xin nhận chúng ta một lại đi Cảm nhận được khí lực niệm tức Nồng đậm trên người của dân chúng truyền đến Lý mộ ngạc nhiên một phen Hắn ngày thường làm chủ giải quan cho dân Có thể dân chúng đã quen rồi Nhưng mà chuyện này Hắn luôn ở phía sau màng mưu tính Trước đài xuất lực Kim điện lên tiếng trên công đường hình bộ Thiếu chút nữa đã bị thôi minh một dưỡng đập chết là một người khác. Trương Xuân đứng bên cạnh lý mộ ôm ngực, không nhịn xuống được, phun ra một ngậm bọt máu. Tâm tình buông bớt trở về nhà. Trương Phu Nhân nhìn thấy quan phục hoảng như máu, kinh hãi chạy lên, kinh quảng nói. Sao, sao vậy? Máu này là ở đâu ra? Ông không phải là vào triều sao? Sao có thể biến thành như thế này? Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại. Trương Xuân ném vào miệng một viên đan dược, trang đầy trung khí nói: Thôi Minh kia quả nhiên là cầm thú, vừa rồi ở công đường hình bộ thấy sự tình bại lộ, thế mà muốn quỷ diệt nhân chứng. May mắn bản quan đứng ra mới cứu được nhân chứng kia. Trương Phu Nhân vừa cởi quần áo dính máu của hắn bên cạnh trách cứ nói: Chỉ ông biết thể hiện thôi. Ông nếu mà có việc gì, tôi cùng Y Y làm cái gì bây giờ. Trương Xuân hừ một tiếng nói. Cái này không phải là thể hiện Đây là bản quang Thân là quan phụ mẫu Thân là nam nhân phải làm thôi Nam nhân bộ dạng tuấn tú vô dụng Còn cần một thân chính khí Thôi minh nếu không phải là gì Cái bộ dạng tuấn tú Có thể lừa được những nữ tử đó sao Có một số nữ tử Chính là ánh mắt thiển cận Trong mắt chỉ có thể thấy được bộ dạng nam nhân Không hiểu được nội tài của nam nhân một chút nào Trương phu nhân đau lòng nói Dần dần ông nói đúng hết á, ông ngồi xuống trước đi, cảm giác nơi nào không có thoải mái hay không, bị thương nơi nào, có đau không vậy? Sau khi mà Thôi Minh được mang đi, Tiêu Thị Hoàng Tộc cùng với bộ phận của Quan Viên Đản cũ tới hỏi thăm tình huống, lại bộ thượng thư nhíu mày nói, tại sao có thể như vậy chứ? Chu Trọng lắc lắc đầu nói, bản quan cũng không ngờ quán khí của nữ tử kia dậy mà sâu như thế, bản quan vốn định bức bắt ả nhập ma. Thuận thế đánh chết ả Lại không ngờ thế mà ngược lại Kích phát quán khí quả Khiến cho ả tiến vào cảnh giới thứ năm Đều là lỗi của bản quan Lại bộ thượng thư nói Cái này không thể trách chu đại nhân Xảy ra loại chuyện này Ai cũng không có đoán trước được Không ngờ được thôi thị lan Thế mà thật có quá khứ không chịu nổi như thế Một lần này hắn phiền toái to rồi Thọ dương nói Dù sao hắn vào tông chính tự bổn dương phải nghĩ cách Xem có thể mang hắn đưa ra hay không Tuyệt đối không thể Lại bộ thượng thư dội dàng nói Thiên địa đã xuất hiện dị tượng Chuyện này dương gia tuyệt đối Không có thể nhúng tay nữa Nghĩ hẳn là dân dương công chúa Sẽ nghĩ ra biện pháp Chúng ta chỉ có thể nhìn thôi Thọ dương một lần nữa Nhét hai tay vào trong tay áo nói Vậy thì không có cách nào nữa rồi Điều bổn dương có thể làm Thì điều đã làm rồi Sau khi mà rời khỏi hình bộ Lý mộ chưa về nhà Cũng chưa có về thần đô nhà Mà là mang theo sở phu nhân Theo Mai Đại Nhân vào cung Vừa rồi ở công đường hình bộ Tình hình cực kỳ hung hiểm Lý mộ giờ phút này nhẹ nhàng thở ra nói Vừa rồi quá là hung hiểm Nếu mà ngươi trên công đường hoàn toàn nhập ma Hình bộ thị lan liền có thể trực tiếp tránh giết ngươi rồi Sở phu nhân trầm mặt một lát nói Công tử từng dặn dò ta Ở trên công đường nhất định phải lý trí Nhưng mà khi trương đại nhân thả ta ra Cảm xúc của ta bỗng nhiên Không chịu khống chế Bây giờ nhớ lại lúc ấy là có người Đã khống chế ta Bước chân của Lý Mộ dừng lại hỏi Người nào Sở phu nhân nghĩ nghĩ nói Là cái gì Thị Lan đại nhân nào Trong lòng của Lý Mộ cả kinh Hình bộ Thị Lan chu trọng sao Sở phu nhân gần gập đầu Lý Mộ lẩm bẩm Hắn vì sao phải khống chế người Chẳng lẽ là gì để cho người đánh mất lý trí, sau đó bị thôi mình đánh chết, chết không đối chứng. Sở phu nhân lắc đầu nói, về sao hắn lấy thế ép ta, lấy thực lực của hoàn toàn, có thể khiến cho ta hồn phi linh tán, nhưng mà hắn chưa có làm như vậy. Lấy đào hạnh cảnh giới thứ tư của sở phu nhân, muốn hoàn toàn lấy khí thế, khiến cho nàng hồn thể sụp đổ, cần thực lực cực mạnh. Lý mộ chấn động nói, chu trọng mạnh như vậy sao? Sở Phu Nhân nói, ta có thể cảm nhận được dĩ đại nhân kia rất mạnh, rất rất mạnh. Chú Trọng là trụ cột vững vàng của đảng cũ, tuy thanh phận không có bằng thôi minh, nhưng mà địa vị trong đảng cũ, thôi minh chưa chắc so được với hắn. Trong Tam Tỉnh, Trung Thư Tỉnh trực tiếp tham dự quyết sách diệt lớn của quốc gia, nhưng phải đọc quốc sách như thế nào, hơn nữa mang nó chứng thực, lại là trách nhiệm của Thượng Thư Lục Bộ. Trong đó, Lục bộ có không ít không gian tự do phát huy, tình huống bằng mặt không bằng lòng, thâu thiên quán nhận, không ở số ít. Trung thư tỉnh chỉ để bày mưu tính kế đối với thượng thư lục bộ có thực thi hay không, thực thi như thế nào lại là ngoài tầm tay. chu trọng vì sao giúp sở phu nhân, lý mộ nghĩ mãi mà không hiểu. Mặc dù hắn ở thần đô đã có thời gian không ngắn nhưng mà việc trong triều nhiều dòng do, Đến nay cũng chưa có thấy thông thấu Có lẽ giữa Chu trọng cùng với Thôi Minh Cũng có thù cũ Muốn mượn tay của sở phu nhân Để bị diệt trừ gã Lại có lẽ hắn cùng Trương Xuân giống nhau Chỉ là xuất phát từ nam nhân trung niên Ghen tị đối với đồng loại ưu tú Mày Đại Nhân Mang theo lý mộ cùng sở phu nhân Tới Thượng Dương Cung Sở phu nhân đã là cảnh giới thứ năm Đứng hàng cường giả thế gian Nhưng mà khi đối mặt một bóng lưng kia trong điện vẫn khiêm cung cúi đầu. Mai Đại Nhân đi lên phía trước nói, Bệ Hạ, Lý Mộ cùng nữ tử sở thị đã đến rồi. Sở phu nhân quy lại trên mặt đất cùng kính nói, Dân nữ tham kiến nữ hoàng Bệ Hạ. Nữ hoàng xoay người nhẹ nhàng nói, Đứng lên đi. Chương 423 Chó cùng Hồ Ly Sở phu nhân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất nói, 20 năm trước, thôi minh đại chết dân nữ, lại hại sở gia của ta, 36 mạng người, thỉnh cầu bệ hạ, chủ trì công đạo cho dân nữ. Nữ hoàng nhẹ nhàng nâng tay, sở phu nhân liền không thể quỳ lại. Nàng nhìn sở phu nhân nói, thảm án của sở gia 20 năm trước, tuy là thôi minh gây nên, nhưng mà triều đình cũng có sai lầm. Trẩm sẽ theo luật mà làm việc, ngoài ra ngươi muốn bồi thử cái gì có thể đề xuất. Sở phu nhân lắc đầu nói Sở gia không có cấu kết tà tu Đều là bị tiểu nhân du hãm Dân nữ muốn triều đình trả sở gia Một sự trong sạch Còn khiến cho thôi minh kia Vì hành vi của hắn trả giá nên có Nữ hoàng gật gật đầu nói Đây là điều mà triều đình Phải làm Nàng nhìn sở phu nhân nói Ngươi vừa mới phá cảnh Căn cơ chưa dững Mai vệ ngươi từ trong kho lấy một ít hồn ngọc Giúp cho nàng củng cố cảnh giới đi Mai đại nhân gật gật đầu nói với sở phu nhân, mời theo ta. Sở phu nhân bây giờ không cần Lý Mộ bảo hộ, nội vệ tự sẽ bảo vệ tốt cho nàng. Sau khi bọn họ rời khỏi, Lý Mộ không có tính nán lại nữa. Trải qua lần trước, xấu hổ đã bị nữ hoàng đánh dở mộng xuân. Hắn trước mặt của nữ hoàng có một chút mất tự nhiên, rõ ràng quần áo mặc mấy tầng, thân thể bị bọc kính kẻ, lại luôn có một loại cảm giác trần như nhọng. Lý mộ không người ôm quyền nói, nếu không có chuyện khác, thần xin cáo lui. Nữ hoàng hỏi, chuyện này vì sao mà không sớm một chút nói cho chậm? Vụ án thôi minh do nữ hoàng trực tiếp hạ lệnh cùng do Trương Xuân ở bên Triều Đường làm âm ý, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý mộ dừng một chút nói thật, vụ án của thôi minh, tông chính tự so với bệ hạ càng thêm thích hợp xử lý. Một khi bệ hạ trực tiếp nhúng tay, sẽ phóng thích cho triều đình một ít tín hiệu sai lầm, ảnh hưởng cân bằng đảng mới cùng với đảng cũ. Hơn nữa bệ hạ còn phải trực tiếp đối mặt áp lực của Tây Cung, áp lực của tiêu thị hoàng tộc. Nữ hoàng nói, người trái lại biết nghĩ cho trảm sao. Lý mộ nghiêm túc nói, ăn bỗng lập của vua sẽ chia lo lắng cho vua, đây là điều thần nên cân nhắc. Nữ hoàng trầm mặt một lát khẽ thở dài. Hơn 30 người chỉ bởi vì một câu mưu hại biến mất trên thế giới này, quyền lực triều đình cho quan phủ địa phương có phải là quá lớn hay không? Lý Mộ từng cân nhắc vấn đề này. Lúc trước, xử trí triệu dĩnh cùng với nhầm diễn chỉ cần trương quyện lệnh trình đơn sinh, quận nhà tra qua hồ sơ không có điểm đáng ngờ liền có thể ký phát văn thư trạng quyết. Trên thực tế, nắm giữ quyền lớn sinh sát dân chúng là quyện lệnh một quyện. Dần gian có tục ngữ, phá gia quyện lệnh, diệt môn quận thủ. Một quyện lệnh có thể khiến cho dân chúng bình thường trong khu trực thuộc, cửa nát nhà tan, đứng đầu một quận, muốn diệt môn ai, soát nhà ai cũng chỉ là một câu mà thôi. Cái này tất nhiên khiến cho hiệu suất kết án đề cao rất nhiều, nhưng mà cũng dễ dàng tạo thành lượng lớn án quan sai. Mạng người lớn hơn trời, chế độ này của Đại Chu quá thật, quá mức qua loa. Hắn nhìn nữ hoàng nói, mạng người lớn hơn trời, không bằng thu hồi quyền lớn sinh sát của quan viên địa phương đối với dân chúng, phán quyết trảm quyết trở lên, cần phải nộp hồ sơ hình bộ phê chuẩn lại, cuối cùng giao cho bệ hạ khâm định rồi mới phát xuống các quận. Nữ hoàng tự hỏi một lát, gật đầu nói, đề nghị của ngư rất tốt, lúc rời cung đi trung thư tỉnh truyền ý chỉ của trảm, về sao các huyện của đại chu phán quyết trọng án án mạng. Sau khi quận nhà hạch chuẩn trình cho hình bộ, Lý Mộ chập tay nói, thần tuôn chỉ. Vô hình trung, khoảng cách của hắn và nữ hoàng lại gần thêm một bước. Truyền chỉ cái loại chuyện này vốn là thượng Quang Ly phải làm, nàng ở trong cảm nhận của Bách quan chính là người phát ngôn của nữ hoàng. Còn tiếp tục như vậy, hắn cách ngài thay thế thượng Quang Ly sẽ không còn xa. Đứng trước mặt của nữ hoàng, Hắn luôn cảm thấy mình như là không có mặc quần áo vậy. Lý mộ mở miệng một lần nữa nói. Thần lập tức đi trung thư tỉnh truyền chỉ. Nữ hoàng gật đầu nói. Đi đi. Hắn đi hai bước. Phía sau truyền đến tiếng của nữ hoàng. Có cần trọng thưởng cho ngươi dài thị nữ hay không? Nữ hoàng quả nhiên là còn nhớ rõ cái chuyện đó. Lý mộ lúng túng nói. Vẫn là không cần cảm tà bệ hạ thần sinh cáo lui. Tuy nữ hoàng là lòng tốt. Nhưng mà dù nàng thưởng Lý Mộ, mấy thị nữ xinh đẹp, Lý Mộ cũng đâu có dám nhận. Không dùng tới là một chuyện, liễu hàm yên về nhà, nếu mà nhìn thấy trong nhà một cái đám quanh quanh yến yến, bình dấm chua, không ngài đầu tiên đã đánh đổ rồi. Cho tới bây giờ, Lý Mộ dẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với nàng lúc rời khỏi. Từ Thượng Dương Cung đi ra, Lý Mộ đi thẳng đến Trung Thư Tỉnh. Trung Thư Tỉnh, nơi cờ yếu, người ngoài miễn vào Nhưng mà đình trưởng ở cửa cũng chưa có ngăn hắn. Đoạn thời gian trước, hắn đến Trung Thư Tỉnh so với về nhà còn chịu khó hơn. Sắp xỉ tính là nửa người của Trung Thư Tỉnh rồi. Lý Mộ đi đến cổng Trung Thư Tỉnh hỏi đình trưởng kia, Lưu Đại Nhân có đây không? Đình trưởng đó nuốt một ngụm nước bọt nói, Có, mấy vị Đại Nhân đều có, Hạ Quang bây giờ đi gọi. Trung Thư Tỉnh hôm nay, mặt cho ai nhắc đến tên của Lý Mộ, tim gàn cũng phải rung rẩy hai cái. Trung thư thị Lang, phò mã đương triều, hoang lớn bao nhiêu, địa vị hiển hách cỡ nào, không đến một tháng đã bị hắn đưa vào đại lao tông chính tự. Thị Lang đại nhân đã bị hắn đưa vào tông chính tự cái này không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn từ khoa cử bắt đầu, đầu tiên là mang tông chính tự đặt ở địa vị giống như quan nhà khác, lại dùng trọn bộ lý do thuyết phục mấy vị đại nhân mở rộng quan viên của tông chính tự sau đó lại nhân cơ hội đưa thủ hạ của mình vào tông chính tự trên cả một quãng đường hắn đóng dựng đánh chắc thận trọng vì chính là kéo trung thư thị lan xuống ngựa mà trước đó hắn chưa có biểu đạt ra chút ý tứ nào nhằm vào thôi thị lan thậm chí gặp y còn có thể chủ động mỉm cười chào hỏi gì đây là tâm cơ cỡ nào chứ Hẳn nếu có ý muốn tính kế kẻ nào, chỉ sợ là đối phương chết đến nơi rồi mới biết được mình vì sao mà chết. Rất nhanh, Lưu Nghi liên từ một nha phòng dỗ dàng chạy đến hỏi, Lý Đại Nhân, co, có, có việc gì sao? Lý Mộ nói, bệ hạ bảo ta tới truyền một đạo khẩu vụ, về sau các quận xảy ra cái trọng án án mạng sau khi mà quận nhà xét duyệt, còn cần phải đưa đến hình bộ hạch chuẩn cuối cùng do bệ hạ ngự phê. Các ngươi thương lượng một phen, màu chống đưa ra một cái quy tắc chi tiết thành văn giao cho hình bộ chứng thực. Lưu Nghi gật đầu nói: "Biết rồi, bản quan bây giờ bàn bạc với mấy vị đồng nghiệp." Lý Mộ Phật Tài nói: "Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại." Lưu Nghi ngẩng đầu nói: "Tạm biệt Lý đại nhân." Khi mà trở lại trong nhà phòng, hắn nhẹ nhàng thở ra. Chương 424: Minh chủ Vừa nghĩ đến hơn nửa tháng qua, Lý Mộ khi thảo luận việc khoa cử với bọn họ, nhìn như là đang bày mưu tính kế cho Trung thư tỉnh, thật ra đã nghĩ giết chết Trung thư thị lang thế nào rồi. Hắn có một chút không rét mà run. Cho tới nay, Lý Mộ cho người ta một ấn tượng đều cực kỳ chính trực. Hắn không sợ quyền thế, không sợ thiên địa, trong triều đình nói thẳng không kiêng kỵ, dưới triều đình dũng mãnh vô địch. Bao gồm lưu nghi ở trong Sáu vị trung thư xá nhân đều cho rằng Lý Mộ là một người ngay thẳng, làm việc trực tiếp, không hiểu thỏa hiệp du hồi. Nếu hắn mang so sánh với động vật, nếu mang hắn mà so sánh với một loại động vật thích hợp nhất chính là chó. Hắn là một con chó trung thành của nữ hoàng, trung thành bảo vệ chủ. Bất cứ ai có gan khiêu khích nữ hoàng đều phải bị hắn cắn mất một miếng thịt rồi. Chó trung thành tuy là hung dữ nhưng mà không đủ gây sợ hãi, chỉ cần trốn tránh liền không có lo lắng bị hắn cắn bị thương. Nhưng mà mọi người đều không ngờ, lý mộ căn bản không phải là một con chó, hắn chính là một con hồ ly. Một con hồ ly giả hoạt đến cực điểm, hắn nhìn mặt ngoài cả người lẫn giật vô hại, mỗi ngày lộ ra mỉm cười hiền lành đối với mọi người, lại ở thời khắc máu chốt, lộ ra răng nanh sắc bén. Một ngoạm có thể cắn đứt cổ người ta Chó dữ cũng không có đáng sợ Đáng sợ là hồ ly giả quạt. Lúc đi ra khỏi trung thư tỉnh Lý mộ khẽ thở dài Nửa tháng trước Lưu nghi đổ gián nhiệt tình cỡ nào Một câu gọi một tiếng lý huynh Vừa rồi ở trong trung thư tỉnh Thái độ của gã đối với mình Lại xảy ra biến quá nghiêng trời là đất Nhiệt tình đã biến thành khách khí Trong khách khí mang theo xa cách Trong xa cách mang theo cảnh giác rất hiển nhiên sau cái chuyện Thôi Minh thiết lập nhân vật nam nhân thẳng thắn thật không có dễ gì thành lập nên cứ như vậy đã sụp đổ rồi trước hôm nay các triều thần nhiều nhất cho rằng hắn là chó liếm chân của nữ hoàng sau hôm nay bọn họ sẽ mang hắn coi là hồ ly giả hoạt để mình đề phòng chó liếm tuy là cũng cắn người nhưng mà đầu óc chó không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy hồ ly thì khác Ở trong mắt của đại đa số mọi người, Hồ Ly đại danh từ giảo hoạt, đa đoan, âm hiểm, vàng trả. Cái này thật ra thuộc loại ấn tượng cứng nhắc đối với một chủng tộc này. Trong Hồ Ly cũng có kẻ ngốc, tiểu bạch, chỉ thiếu mang ba chữ ngốc trắng ngọt viết ở trên mặt thôi. Một khi mà mọi người đổi mới ấn tượng đối với hắn, chỉ sợ vô luận hắn làm ra cái chuyện gì, người khác đều sẽ đoán hắn có mục đích gì, tầng sâu hơn hay không chứ. Đi ra khỏi trung thư tỉnh, đi ngang qua cửa cung. Từ ngoài cung có một cổ kiệu chạy tới. Tránh ra, tránh ra. dài tên kiệu phu nâng kiệu, xa xa quát lý mộ tránh ra. Lý mộ nhìn trái nhìn phải, cửa cung này ít nhất có thể chứa bốn cổ kiệu cùng lúc đi thông. Cũng không biết trong kiệu này là người phương nào, tạc phong lớn quá. Đi ra cửa cung, vừa lúc nghe được mấy cái tên thủ vệ nghị luận là kiệu của dân dương công chúa. Phò mã vào tù, công chúa rốt cuộc ngồi không yên. Phò mã phẩm tính ác liệt như thế, công chúa dứt khoát một cước đã dặn hắn để cho hắn tự sinh tự diệt cho xong. Nghe được tên dân dương công chúa, Lý Mộ quay đầu nhìn. Cổ kiệu kia đã biến mất ở cuối tầm mắt, xem phương hướng hẳn là đi Tây Cung. Ở trong Tây Cung là phi tầng của thiên đế, hoàng đế Đại Chu tuy đã sửa họ, nhưng mà nữ hoàng sau khi đăng cơ cũng chưa có thanh lý tiêu thị hoàng tộc. Đối với phi tầng tiền đế lưu lại cũng chưa có làm khó, vẫn để cho các nàng ở Tây Cung, hầu hạ dựa theo lễ chế Hoàng Phi. Mai Đại Nhân, khi mà nhắc tới Thôi Minh và dân dương công chúa, dẻ mặt khinh thường, rất khinh thường vợ chồng của hai người này, hai vợ chồng rất có khả năng là cá mè một lứa. Mặc kệ là dân dương công chúa hay là tiêu thị hoàng tộc hoặc là quan viên đảng cũ, khẳng định đều sẽ không trơ mắt nhìn Thôi Minh rớt đại dần dương công chúa dỗ dàng vào cung như vậy Tất nhiên đi xây cung cầu tình rồi Lý mộ rời khỏi hoàng cung Đi trên đường Đầu đường dân chúng nghị luận Đều là việc của thôi minh Sở phu nhân vừa rồi Ở hình bộ để dẫn phát động tĩnh to lớn phàm là nhìn thấy trời giáng xuống hiện tượng lạ Đều sẽ nhìn không được Hỏi nguyên do Tri nhân tri diện bất tri tâm Ai có thể ngờ được Thôi phò mã trông giống người Nhưng mà lại là cầm thú tà đã sớm biết hắn không phải là người tốt. Ngươi xem tướng mà qua đi, xương gò má lõm xuống, xương lông mày cao ngất, nhìn qua là biết hạng người dối trá tàn nhẫn rồi. Đại cô nương, tiểu tức phụ của thần đô đều bị hắn mê hoặc, trên thân người này nhất định có cái gì yêu dị. Loại cầm thú này triều đình mau một chút giết cho xong, đừng có để hắn gây họa cho nữ tử thần đô. Cả ngày trên đường lượn lờ qua lại phiền chết. Những kẻ bề ngoài ưa nhìn, không một ai là thứ tốt cả. Cũng không phải là toàn bộ đầu Lý bộ đầu bộ dạng cũng đẹp, Thôi Minh kia sách dày cho hắn cũng không xứng. Lý bộ đầu mày kiếm mắt sáng, sống mũi tròn cao, tướng mạo này nhìn là biết người chính trực rồi, chỉ là mệnh phạm qua đào. Mệnh phạm qua đào có cái gì kỳ quái? Ta nếu là nữ nhân, ta cũng muốn gả cho hắn nữa. Bên đường thần đô. Đồ tể giết heo, tiểu nhị trà lâu, người bán hàng rong gánh gồng Tớp 5, tớp 3, tụ tập phong chỗ, Đều đối với thôi minh, Cái loại cầm thú này, Bày tỏ sự khinh rẻ thật lớn, Hận là không thể mang hắn, Năm ngựa sẽ xá, Thiên đao dạng quả, Hồn phách đẩy vào 18 tầng địa ngục, Trong cái tiệm son phấn bên đường, Mấy nữ tử đang chọn son, Cũng đang bàn luận cái chuyện này, Tri nhân tri diễn bất tri tâm, Không ngờ được, Thôi phò mã lại là cái loại người này Thiệt thòi cho ta thích hắn như vậy Hôm trước nằm mơ còn mơ thấy hắn nữa Không ngờ hắn lại là một loại cầm thú như vậy Hai nữ tử trẻ tuổi vừa chọn song phấn vừa cảm thắng nói Một đồng bạn cuối cùng ở trong các nàng hư nhẹ một tiếng nói Mặc kệ thôi phò mã có làm chuyện gì Ta đều thích hắn Hắn vĩnh viễn là phò mã trong đồng của ta Một nữ tử nhếu mày nói Ngươi sao lại như vậy? Hắn là một đại ác nhân... Di tiền đồ, giết hại thê tử... Còn hại chết mấy chục người trong nhà của thê tử... người như vậy, ngươi cũng thích... Ngươi còn có quan niệm đúng sai không vậy? Nữ tử kia biểu môi nói... Ta chính là thích hắn... Làm sao vậy? Thích một người phạm pháp sao? Ta vừa mới nhìn thấy kiệu của công chúa vào cung... Công chúa nhất định phải nghĩ cách cứu phò mã, Cứu, cứu, cứu, cứu bà nội ngươi... trưởng quầy tiệm son... Từ trong tay của nàng đoạt lấy son phấn nàng đang xem, tức đến mức cơ thịt trên mặt rung động, gân xanh trên trán giật giật lớn tiếng nói. Ngươi, cút ra cho ta, nơi này không có chào đón ngươi, cút ra ngoài. Nữ tử kia ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần, xấu hổ giận dữ nói. Ngươi dám mắng ta sao? chương 425, Minh Chủ Trưởng quầy cửa hàng cầm lấy cánh tay của nàng, đuổi nàng ra khỏi cửa hàng, phẫn nộ nói. Ta không chỉ dám mắng ngươi, ta còn dám đánh ngươi nữa. Ta nhớ kỹ cái bản mặt lừa của ngươi rồi, từ nay về sau không cho ngươi bước vào cửa hàng nhà ta, nếu không ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Thấy chuyện quầy Dơ tay, nữ tử kia chạy trốn chết, hai nữ tử khác nhìn nào một cái cũng không có đuổi theo. Lý Mộ nhìn nữ tử kia chạy trốn, trong lòng không phải là không có cảm thán. Người như là nữ tử này, cổ kim cũng không thiếu, may mà cái loại người này Chỉ là số ít, trong lòng đại bộ phận mọi người, chính nghĩa vẫn tồn tại. Chưởng quầy tiệm son phấn này, trái lại cũng là một người có tính cách. Lý mộ giao tiệm mua hai hộp son phấn, xem như là chiếu cố hắn làm ăn. Tiểu bạch, thiên sinh lệ chất, không có trang điểm cũng là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng mà lý mộ cảm thấy nàng vẫn là trang điểm một chút, vẫn tốt hơn. Như vậy có thể giảm bớt một ít sức quyến rũ để mà tránh hắn ban đêm lại mơ linh tinh. Từ ở trong mơ lần trước, mấy người cùng lên giường đã bị nữ hoàng phát hiện, nàng liền không có còn thăm mộng cảnh của Lý Mộ nữa. Lý Mộ ở vấn đề này từng hỏi Lý Tứ, đương nhiên dưới điều kiện tiên quyết giấu giếm thân phận của nữ hoàng. Lý Tứ nói, nếu là một nữ tử không để ý thân phận, thường xuyên buổi tối đi gặp gỡ một nam tử, không phải vì yêu, chính là vì tịch mịch. Giữa Lý Mộ cùng với nữ hoàng, tự nhiên không có điều trước tồn tại rồi. Nhưng mà nữ hoàng sao có thể tịch mịch? Lý mộ mới đầu cảm thấy Lý Tứ đang nói nhảm. Về sau càng nghĩ càng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nữ hoàng thân là vua của một nước trên dạng người bởi vì thân phận, địa vị thực lực. Vua của một nước thường thường đều là người cô đơn. Bọn họ không có người thân, không có bạn bè. Người đời đối với bọn họ chỉ có tôn kính cùng sợ hãi. Cứ như thế mãi, tâm lý rất dễ dàng áp lực đến biến thái. Lý Mộ cảm thấy nữ hoàng bệ hạ đã có một chút khuynh hướng phương diện này rồi. Nàng trước mặt người khác là nữ hoàng cao quý, nói chuyện đều bày tác phong ở trong mơ của Lý Mộ đối với hắn không khách khí chút nào hết. Làm người lập chí muốn trở thành tri kỷ của nữ hoàng, chỉ là thay nàng trên triều đường trừ ưu giải nạn, không khỏi có một chút không đủ, còn phải giúp nàng mở rộng cửa lòng trừ để cho nàng quật mình phát tiết, nhất định còn có biện pháp khác. Lý Mộ đi trên đường, nghĩ việc nữ hoàng, ánh mắt lơ đãng liếc một cái, ở phía trước thấy được một bóng người. Đó là một nam tử trung niên, dáng người của hắn không tính là khôi ngô, nhưng mà cực kỳ cao ngất, bộ dạng công chính, so ra kém tôi mình nhưng mà ít ra gấp đôi trường sùng. Lý Mộ thông của Dương Vũ, từng điều tra hình bộ thị lang chu trọng, hắn không có vợ con, Ở một tòa nhà năm lớp sân của Bắc Quyển, tòa nhà này là tiên đế bàn cho. Trong nhà, trừ bản thân của chú trọng, cũng chỉ có một vị lão bọc, không có nha hoàng hạ nhân khác. Lý mộ không rõ Chu trọng đầu nhập vào đảng cũ, rốt cuộc là vì cái gì. Hẳn cuộc sống túng quẩn, ở phủ đệ tuy lớn, lại không có một nha hoàng hạ nhân nào. Lý mộ có thể xác định tòa nhà đó nếu cho Trương Xuân, hẳn ít nhất chiêu mộ 8 nha hoàng còn phải là xinh đẹp nữa. Thiếu niên diệt rồng biến thành ác long cũng là bởi vì ham tài bảo cùng công chúa. Chu trọng một là không hám của, hai không háo sắc, cũng không có dựa vào quyền thế ức hiếp dân chúng. Muốn làm gì thì làm. Hắn mưu cầu cái gì? Chu trọng bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lý đại nhân theo bản quan lâu như vậy, chẳng lẽ là muốn hướng bản quan khoe ra? Các người đã bắt được Thôi Thị Lan rồi sao? Lý Mộ cười lại một tiếng hỏi Thôi Minh vì sao bị bắt Trong lòng của chu đại nhân không có một chút tính toán sao Thực lực chu trọng đã có thể khống chế sở phu nhân Ảnh hưởng thần trí của nàng Hắn tương tự có thể khiến cho sở phu nhân Ở trên công đường hình bộ phát cuồng Mượn tay của Thôi Minh hoàn toàn diệt trừ nàng Nhưng mà hắn chưa có làm vậy Mà là áp bách sở phu nhân đột phá Nếu không phải là chu trọng có thù quán với Thôi Minh Chính là trong đảng cũ xuất hiện một tên nội quỷ. Chú Trọng nhìn hắn nói. Việc trong triều không có hoàn toàn như Lý Đại Nhân tưởng tượng đâu. Bây giờ nói tới thắng thua còn hơi sớm. Lý Mộ hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Chú Trọng nói. Muốn nhất ngày mai. Ngươi liền sẽ biết thôi. Hắn nói xong câu này. Xoay người trời khỏi. Đi hai bước. Bước chân dừng lại quay đầu nói. Chuyện của sở gia xem như gõ gian cảnh báo của triều đình Người nếu thật sự một lòng vì dân nên đề nghị Bệ Hạ thu hồi quyền to sinh xá của các quận đối với dân chúng. Lý Mộ nói, cái này không nhọc chu đại nhân lo lắng. Việc này ta vừa rồi đã tấu sinh với Bệ Hạ về sau trọng án các mạng, các quận sau khi bị duyệt lại mang hồ sơ giao cho hình bộ xem xét. Cuối cùng sẽ do Bệ Hạ đích thân phê lại phát xuống các quận. Chu Trọng gật gật đầu nói, vậy thì tốt. Lý Mộ nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Chu Trọng hỏi, nếu ta không có nhớ lầm hơn 10 năm trước, trong luật pháp cải cách Chu Đại Nhân thúc đẩy cũng có một điều này, về sao, vì sao bị bãi bỏ? Chu Trọng thản nhiên nói, bởi vì Tiên Đế cảm thấy phiền toái. Lý Mộ trong lòng thầm mắng một câu hôn quân, rất nhiều chính lệnh pháp quy thời kỳ Tiên Đế để lại cái mối hại đến này. Đại chu tốt đẹp, bị hắn làm cho chứng khí mù mịch, hôm nay bị lão chu gia đoạt thiên hạ, chẳng trách người khác. Nghĩ đến tiên đế, Lý Mộ không khỏi liên tưởng đến nữ hoàng, không khỏi cảm khái nói, vẫn là nữ hoàng bệ hạ thánh minh. Chú Trọng rất tán đồng gật đầu nói, chó trung thành tuy khó được nhưng mà vẫn cần gặp được minh chủ. Lý Mộ may mắn nói, may mắn ta gặp được bệ hạ rồi. Sau đó hắn liền ý thức được cái gì ngẩng đầu cả giận nói Hả? Ngươi mắng ai là chó? Làm thần tử của người ta cùng làm chó trung thành của người ta là hai việc khác nhau Đáng tiếc trên thế giới này có rất nhiều người không rõ khác biệt của hai thứ này Thiên địa quân thân sư ở trong lòng của mọi người Nằm thứ này theo thứ tự là kẻ mà người ta trong đời phải tôn sùng hơn nữa phục tùng Loại quan niệm này xưa nay đã xâm nhập lòng người Mọi người phải bảo trì kính ý đối với trời, trung quân, ái quốc, hiểu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Cái này tất nhiên là Mỹ Đức, nhưng mà trung quân là gì? ái quốc. Ái quốc không nhất định phải trung quân. Gặp hôn quân như là tiên đế, trung quân không khác gì hòa quốc. Vì tu hành, cũng vì thực hiện giá trị chính nghĩa trong lập của hắn. lý mộ nguyện ý vì triều đình Đại Chu, vì dân chúng của Đại Chu là một chút chuyện không có nghĩa hắn cần phủ phục dưới chân của nữ hoàng, làm một con chó trung thành. Nữ hoàng, trong mắt của người khác, có lẽ là cao cao tài thượng, uy nghiêm vô cùng, nhưng mà nàng trong lòng của Lý Mộ, lại uy nghiêm không nổi. chương 426, Chu Tỷ Tỷ Vừa nghĩ đến bộ dáng của nàng trong mơ, đã chà đạp mình, thật không có dễ gì, mới thành lập hình tượng uy nghiêm đối với nàng, sẽ nháy mắt sụp đổ thôi. Chú trọng người này, Lý Mộ nhìn không thấu, nhưng mà hắn biết, những năm gần đây y làm hình bộ thị lang bao che không ít người trong đảng cũ, nhưng mà y cũng vì hoàn thiện đại chu luật làm ra cống hiến không gì sánh kịp. Nếu đọc kỹ chu luật sơ nghị sẽ phát hiện ra, hầu như là cách mỗi đoạn một thời gian chu trọng sửa chữa hoặc là bổ sung một đoạn luật pháp. vụ án Ngụy Bân nếu dựa theo luật pháp cũ, hắn không hề nghi ngờ sẽ được giảm hình phạt nhưng mà Chu Trọng ở hai năm trước mang hai người trở lên hiếp dâm định nghĩa tình huống tình tiết nghiêm trọng đại Chu luật Ngụy Bằng chưa kịp thời cập nhật trên lệch sai sót thành công tranh thủ tử hình cho Ngụy Bằng cẩn thận nghiên cứu Chu luật sơ nghị rất dễ dàng phát hiện một việc Chu Trọng mười mấy năm qua chưa có chạm đến lợi ích của đám quyền quý thần đô. từ sau khi biến pháp thất bại hắn liền không còn ý đồ bãi bỏ luật lấy bạc chuộc tội mà là lấy một loại phương thức âm thầm tác động, thúc đẩy cải cách đột pháp tầng giữ chó. Nếu không có hắn, hai năm trước sửa luật, dài năm sau, Lý Mộ có thể ở thần đô một lần nữa nhìn thấy cái đám người nguy băng. Nhân tính phức tạp, đối với chú trọng người như vậy, rất khó gián nhãn người tốt hoặc là người xấu đối gì. Nhưng mà không hề nghi ngờ, y là một người thông minh, sẽ không có vô duyên vô cớ nói ra đoạn lời đó đối với Lý Mộ. Chuyện Thôi Minh bây giờ nói thắng thua còn hơi sớm. Lý Mộ suy nghĩ sâu xa, có thể xác định lấy góc độ luật pháp, tội của Thôi Minh Phạm khó thoát khỏi cái chết, trừ phi mà nữ hoàng bảo vệ cho hắn. Cho nên dân dương công chúa nhất định sẽ thuyết phục Thái Hậu hoặc là Thái Phi đi khuyên bảo nữ hoàng. Nhưng mà lấy tính cách của nữ hoàng tất nhiên sẽ không có đồng ý, nhưng mà cũng không tránh được khó xử. Đau lòng nữ hoàng một lát, đã đi tới cửa lý phủ, lý mộ đẩy cửa đi vào nói, tiểu bạch đến xem đi, ta mua cái gì cho ngươi đây. lý mộ bước vào cửa, bước chân khựng lại. tiểu bạch ngồi sõm trong vườn hoa sân trước, cầm một cái sẻn nhỏ trong vườn hoa. trừ tiểu bạch còn có một nữ tử đứng. tiểu bạch mua qua giống mấy ngày trước mua trồng vào, lại dùng cái sẻn nhỏ dỗ dỗ vào đất hỏi, chu tỷ tỷ những cái hạt giống này khi nào mới có thể nở hoa? Nữ hoàng nhẹ nhàng nói Ngươi lui sang một bên đi Tiểu bạch cầm cái sẻn đi ra khỏi vừa qua Khi mà nhìn thấy Lý mộ cao hứng nói Công tử, ngươi đã về rồi Lý mộ vừa mới ở hoàng cung chia tay với nữ hoàng Đi trung thư tỉnh một chuyến Còn trên đường nói nhảm với chu trọng vài câu trì hoãn không có thời gian Nàng so với Lý mộ tới nhà trước Nhìn qua đã đến Lý phủ một hồi lâu Nữ hoàng nhìn hắn một cái nói Trong cung hai ngày tới sẽ không có Thái Bình, ta đến chỗ ngươi tránh một chút. Lý mộ nháy mắt đã lĩnh hội ý tứ của nàng. Dụ án thôi minh, dân dương công chúa nhất định sẽ xin giúp đỡ Thái Hậu cùng với Hoàng Thái Phi. Những người này là phi tần của tiên đế, trưởng bối của nữ hoàng. Các nàng nếu là hạ thân phận cầu tình cho thôi minh, nữ hoàng nhất định lâm vào hoàn cảnh lưỡng nàng. Dưới tình huống như vậy, mắt không thấy, tay không nghe trái lại cũng vẫn có thể tính là một ý kiến hay. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, bệ hạ ở nơi này tránh bao lâu, cần thu thập cho ngài một gian phòng hay không? Tiểu bạch buông cái sẻn cười nói, ta đã nói với chu tỷ tỷ rồi, tỷ ấy buổi tối cùng nhau ngủ với ta. Lý mộ có một chút cảm thán tiểu bạch khi nào mới có thể trở nên cảnh giác một chút. Chỉ trong khoảng thời gian này, Lý mộ từ hoàng cung về nhà, nàng nghiệm nhiên đã coi nữ hoàng là tỷ muội rồi. Nhân loại tâm tư phức tạp, giống nàng loại yêu tộc này từ nhỏ lớn lên ở trong núi, chưa có từng tiếp xúc với nhân loại. Rất nhiều thứ cực kỳ ngây thơ, ngây thơ đến mức cho người ta cảm giác thiếu đầu óc luôn. Nàng cùng với Bạch tính tâm đều là cái loại hình này. Đương nhiên, nữ hoàng đáng giá tín nhiệm đối với Tiểu Bạch làm tốt quan hệ với nàng. Lý mộ vui vẻ nhìn nó phát triển. Tiểu Bạch còn không biết chuu tỷ tỷ trong miệng của nàng là phú bà giao nhất đại chu đó thân cận với nàng một chút nói không chừng còn có cơ hội mọc ra thêm một cái đuôi thứ năm thứ sáu nữa khiến cho lý mộ bất ngờ tiểu bạch ngây thơ không hiểu chuyện đối với thân phận của nữ hoàng của nàng không có bao nhiêu kính sợ nữ hoàng thế mà cũng có thể buông xuống thân phận của mình sinh là tỷ muội với một tiểu hộ ly thật sự không có một chút bộ dáng của nữ hoàng nên có Nhưng mà rất nhanh, hắn ý thức được, sự thật rất có khả năng đã bị Lý Tứ nói trúng rồi. Nàng thực lực mạnh, địa dị cao, nhưng cũng là người, là người sẽ tịch mịch thôi. Sau khi mà trở thành nữ hoàng, nàng đã không có người thân, đã không có bạn bè, thậm chí ngay cả kẻ địch cũng không có. Tiêu thị hoàng tộc vì ngô dị hoàng đế tranh với đảng mới dở đầu chảy máu, nhưng bọn họ tranh là ngô dị hoàng đế đời tiếp theo. Làm cường giả siêu thoát trẻ tuổi nhất đại chu, tiêu thị không thể, cũng không có dám trở thành kẻ địch của nàng. Lý mộ thở dài, làm người, làm tới mức ngay cả địch nhân cũng không có, khó trách, nàng sẽ tịch mịch Tiểu bạch ngốc là ngốc ở điểm này, người khác biết thân phận của nữ hoàng, sẽ kính ngưỡng mà chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng thôi. Tiểu bạch là ai tốt với nàng, nàng liền thân cận như người đó, đây là bản tính của thiên hồ nhất tộc mà bản thân của Tiểu Bạch, bởi vì bộ dáng quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả nữ nhân cũng không dâng nổi một chút lòng ghen tị, cũng rất dễ dàng bắt được trái tim của nữ hoàng. Lần trước nữ hoàng cho nàng vài dọt tinh huyết nguyên hồ để cho nàng thăng cấp bốn đuôi, trong lòng của nàng nhớ rõ phần ân tình này, chỉ sợ quên nhiệm vụ liễu hàm yên dặn dò nàng, tự động bài trừ nữ hoàng ở ngoài hàng ngũ hồ ly tinh. Khi trong đầu của Lý Mộ hiện lên ý niệm này nữ hoàng đã đi khỏi giường qua nàng đứng ở ngoài giường qua nhẹ nhàng phất ông tài áo lý mộ nháy mắt phát hiện ra thiên địa linh khí ở trong sân bỗng nhiên trở nên đầy đủ trong giường qua hạt giống của tiểu bạch vừa mới rêu xuống sinh ra chồi chui vào dưới đất lên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng rồi đầu tiên sinh ra lá cây sau đó kết ra nụ hoa lại trong một cái chớp mắt ngắn ngủn Bà hoa vừa mới kết thành nụ hoa Đã liền tranh nhau nở rộ Thời gian mấy hơi thở Trong lý phủ qua nở đầy dường Lý mộ than thở bởi cường giả siêu thoát Đạo pháp thông quyền Tiểu bạch nhìn mà choáng dáng Nàng cầm lấy ống tay áo của nữ hoàng Ngơ ngát nói Ô tỷ tỷ tỉ, tỉ Mụi muốn học cái này Nữ hoàng nhéo mặt của nàng nói Chờ mụi mọc thêm một cái đuôi nữa Ta sẽ dạy cho mũi Chương 427 Tiên đế ngự bang Lý mộ chưa nói cho tiểu bạch nàng không muốn làm tới cái loại trình độ này của nữ hoàng còn cần tới sau khi mọc thêm ba cái đuôi trở thành thất dĩ nguyện hồ khô mọc phù xuân cây khô gặp mùa xuân là thần thông cương giả tạo qua cảnh có thể thi triển nhưng mà đạo hạnh cảnh giới thứ năm cũng chỉ là trình độ khiến cho cành khô sinh ra chồi chiêu qua nở đầy giường của nữ hoàng ở trong thời gian ngắn ngủng Từ cái hạt giống thúc đẩy đến nở qua Ít nhất cần phải có tu duy Cảnh giới thứ bảy Trong tiểu diện hương qua tràn ngập Tiểu bạch chạy vào trong giường qua Đông ngửi ngửi tay nhìn nhìn Lý mộ Nghĩ đến trong nhà đã không còn đồ ăn Mà cái việc thôi minh Chỉ sợ một hai ngày thời gian Không cách nào mà chấm dứt Nói cách khác nữ hoàng cần phải ở nơi này Ít nhất hai ngày Hắn nhìn nữ hoàng hỏi Bệ hạ Ngài thích ăn đồ ăn gì, ta đi mua. Nữ hoàng thẳng nhiên nói, ta đã nói rồi, ở ngoài cung, không cần gọi ta như vậy. Xem ra, nàng thật sự không thích làm hoàng đế, rời cung, ngay cả trẩm cũng không có nói nữa. Nhưng mà như vậy, xưng hô nàng thế nào đây, lại khiến cho lý mộ có một chút khó xử. Gọi nàng chu cô nương, tương đối xa lạ. Gọi nàng vũ cô nương, lại có một chút kỳ quái. Giống với tiểu bạch, gọi nàng chu tỷ tỷ tự như không quá thích hợp rồi tiểu chu tiểu vũ hoặc trực tiếp xưng tên đầy đủ của nàng thì càng không thích hợp lý mộ nghĩ nghĩ hỏi người thích ăn cái gì đã không biết xưng hô thế nào dứt khoát không cần phải xưng hô cũng tránh cho rối rắm nữ hoàng nghĩ một chút à, cá đậu phụ đi ba người bốn món ăn một món canh hẳn là đủ rồi tiểu bạch thích ăn gà nữ hoàng thích ăn cá, Lý Mộ làm một món cá hấp, một món gà đun nấm tiểu bạch thích nhất. Đậu phụ thì làm món kho, tùy tiện xào rau xanh, một cái món canh cuối cùng là tiểu bạch tiêu phí một canh giờ tiễn mỹ đục. Không còn mai đại nhân với thượng hoàng ly, dưới tiểu bạch sinh động, bữa cơm này ăn so với lần trước có không khí hơn nhiều, dần dần Lý Mộ ý thức được một việc, hắn hoàn toàn có thể mang chu vũ của Lý Vũ. Cùng nữ hoàng ở trong cung tách ra đối đại. Nữ tử bây giờ ngồi đối diện với hắn. Không phải là vua của một nước. Chỉ là một tỷ tỷ cùng tên với nữ hoàng thôi. Tiểu Bạch vừa mới quen biết. Trên bàn cơm lý phủ, hòa thuận vui vẻ. Trong hoàng cung, điện nào đó của Tây Cung. Dân dương công chúa quỳ trên mặt đất cầu xin. Mẫu phi, ngài cứu phò má đi. Ở đối diện với nàng, một phụ nhân trang phục cung đình nhìn tuổi sắp xỉ với nàng. Bộ dạng cực kỳ tương tự với nàng, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói: "Trước kia ta đã quy ngươi rồi, thân phận của thôi mình không xứng với ngươi, ngươi lại không nghe lời của ta, bây giờ hắn gây ra chuyện, ngươi chỉ biết đến cầu ta thôi." Dần dường công chúa tiến lên, ôm chân của nàng nói: "Mẫu phi, dù thế nào, hắn cũng là phò mã của con mà. Con gái đã từng chết mất một phò mã, chẳng lẽ ngài muốn con gái lại chết mất một phò mã nữa sao?" Xét cho cùng là con gái của mình Phụ nhân trang phục cung đình thở dài Đỡ nàng dậy nói Được rồi ta liền giác cái mặt già này Đi cầu xin bệ hạ một chút Dần Dương công chúa đứng lên lau nước mắt cào hứng nói Con biết mà mẫu phi là tốt nhất Một lát sau Cửa thượng dương cung Nhìn phụ nhân trang phục cung đình chậm rãi đi tới Thượng quan ly không người nói Ra mắt hoàng thái phi Phụ nhân trang phục cung đình nói bệ hạ có trong cung hay không ai ra có việc muốn gặp bệ hạ thượng quan ly nhìn phụ nhân trang phục cung đình lắc đầu nói bẩm hoàng thái phi bệ hạ không qua ở trong cung tây cung vĩnh thọ cung hoàng thái phi rời cung không có đến một khắc đã đi mà đã quay lại rồi dân dương công chúa dội vàng đi ra hỏi mẫu phi nàng nói thế nào hoàng thái phi bình tĩnh nói nàng không có ở trong cung Dân dương công chúa biến sắc quả huyết nói, Không có khả năng, nàng không phải là người của chu gia, Không ở trong cung, nàng có thể đi nơi nào chứ? Hoàng Thái Phi bình tĩnh nói, Nàng không có ở trong cung hẳn là thật, Chỉ sợ nàng đã tính đến rồi, Con sẽ bảo ta cầu nàng, Ngày mai tông chính tự phải theo luật thẩm phán vò mã, Nàng không có muốn gặp chúng ta. Dân dương công chúa cuốn lời nói, Mẫu Phi phải làm sao bây giờ? Ngài phải nghĩ cách giúp con đi. Hoàng Thái Phi nghĩ nghỉ nhìn hắn nói. Con thật sự không cứu hắn không được sao? Dân dương công chúa gật đầu nói. Vô luận thế nào con cũng phải cứu hắn chứ. Hoàng Thái Phi tự hỏi hồi lâu. Cuối cùng thở dài. Đi vào tẩm cung. Từ dưới gối. Lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ. Mang một lệnh bài màu vàng ở trong hộp gỗ. Giao cho dân dương công chúa nói. Kim bài này là tiên đế ban cho. Ai da cũng chỉ có một tấm thôi Ngày mai con cầm nó đến tông chính tự Giao cho Thọ Dương Hẳn biết nên làm thế nào Dân Dương công chúa Hồ nghi nói Lệnh bài này có thể cứu phò mã sao Hoàng Thái Phi nói Con chỉ cần làm theo lời của ta nói là được rồi Lý Phủ Lý Mộ Mang đậu phụ nữ hoàng đã điểm danh Thả vào trong nồi Sôi trào Trong lòng cảm thán: Ai có thể ngờ được Nữ hoàng đại chu cương giả siêu thoát cạnh giây thứ bảy, không có ở trong cung, thế mà ngồi chỗ này cùng nhau ăn lẩu với bọn họ. Món ngon hoàng cung đều là cực kỳ tinh xảo, đặc điểm là lượng ích, bố trí cực kỳ chú ý, đương nhiên hương vị cũng không tệ. Tai nghề của ngữ trù tự nhiên không cần phải nói, có thể cầm mui ở trong cung đều tồn tại đứng trong đỉnh phong nghề này. Đồ ăn cung đình dùng là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Trình độ làm việc của chú ý nhất, Lý Mộ may mắn từng ăn hai lần, quả nhiên một loại hưởng thụ. So sánh mà nói, cái lẩu đơn giản hơn nhiều, một ít rau dưa đơn giản đặt trong cái nồi nấu một chút, thật là muốn luận hương vị, tự nhiên không thể so sánh với món ngon trong cung rồ. Nhưng mấy người bọn họ tu tập một chỗ, bị hơi nóng hung làm khuôn mặt đỏ lên, vì một miếng đậu phụ chính, người tranh ta đoạt. Loại bầu không khí khác thường như vậy lại là điều trong cung tuyệt đối không thể có được. Nàng trong cung dùng bữa, không qua dám, cũng không qua ai có tư cách ngồi chung một chỗ với nàng. Lý mộ dũng trộm nhìn nữ hoàng đối diện một cái, trong lòng nhịn không được hoài nghi. Nữ hoàng có phải là có một mũi mũi sinh đôi, bộ dạng giống nàng hay không? Trong cung là bản thân của nữ hoàng, bên ngoài là mũi mũi của nàng. Lý mộ tự mình dớt một miếng thịt nói. Tông chính tự hôm nay thẩm thôn minh lần cuối, hẳn là sắp kết thúc rồi. Nữ hoàng buông đũa nhìn về phía tông chính tự, bấm ngón tài tính toán, hàng lông mày ưa nhìn, bỗng nhiên nhíu lại. Lý mộ phát hiện nàng có một chút khác thường hỏi, sao vậy? Nữ hoàng đứng lên nói, ta phải về cung. Vừa dứt lời, bóng người của nàng đã biến mất trước mắt của Lý mộ cùng với Tiểu Bạch. Các bạn vừa nghe xong tập 54, xuyên việt